Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net này chính là cách sống của cô Chưa bao giờ nghĩ đến việc tốn tiền Dù sao thì anh trai cô kiếm tiền nhiều hơn cha cô Đây này, cô coi như không làm gì Thì cũng thừa tiền tiêu rồi nhá Cô biết mình có tiền Lại còn có tài Tại sao lại không lợi dụng chứ Rõ ràng một năm có thể thành công Tại sao phải kiên quyết đài tự lập Để rồi sau 10 năm Hay vài chục năm mới thành công được Kiểu như vậy cô mới là kinh thường cô lại thạch sắc vi là hòn ngọc quý trên tay của nhà họ thạch cô có từ cách hưởng thụ vì sao lại không cần đây cuộc sống của cô không cần phải khổ cực không cần vì tiền mà phải phiền não tất cả đều thuận theo tâm ý muốn như thế nào thì cũng đều là có thể những điều này đã tạo nên cho cô một cá tính phách lối tự cao tự đại nhưng cô lại biết có chừng có mực không bao giờ dùng thủ đoạn để mà lừa gạt cho nên từ nhỏ đến lớn mặc dù cô có tính khí thể tiểu thư Nhưng bởi vì cười mờ thẳng thắn, bạn bè lại nhiều đến vô cùng. Nhân duyên cực tốt, nhất là duyên với người khác phái, lại càng thêm tốt đến mức khiến cho người khác phải hít lưỡi. Từ tiểu học, học sinh nam theo đuổi cô là nhiều vô số. Bất cứ là con nhà gia tế có lòng cầu tiến, có khát phòng cũng đều sẽ bị nụ cười của cô trong nháy mắt, đánh cục. Nhưng cô lại không hề muốn bọn họ, bất cứ ai cũng là không muốn. Khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, cô gọn gàng rẽ sang con đường bên phải. Bắt đầu từ năm mười tuổi, trong mắt của cô cũng chỉ thấy thiếu niên trầm mặc quật cường kia. Trong tiếng cười vui vẻ náo nhiệt, chỉ có một mình hắn ngồi trầm mặc ở đó mà một mình yên tĩnh, không giống với những đứa trẻ xung quanh co, cũng không giống với những cảnh diễn ở trên TV hay là trong tiểu thuyết. Cô ý làm cho mình bất đồng để gây sự chú ý. Hắn chỉ chìm đắm trong thế giới của chính mình. Không ai có thể tiến vào bên trong được, mà hắn cũng không muốn tiến ra ngoài. Chỉ có thể thấy qua đôi mắt đen, nhìn ra được đó là người trưởng thành trước tuổi. Trong mắt của cô thấy hắn, lên lén quan sát hắn, cô phát hiện mình có cười ngọt ngào hơn nữa. Thì hắn cũng vẫn không thèm ngước mắt nhìn. Mà kệ, cô cùng với bọn trẻ chơi vô cùng hào hứng, hắn vẫn là một mảnh thở ơ. Đến khi phát quà tặng, tất cả bọn trẻ đều hương phân xếp hàng thế nhưng hắn vẫn không thèm nhìn một chút. Thế giới của hắn giống như chỉ có một mình hắn, không có người khác, khiến cho người từ bé đến giờ vốn là trung tâm không thể hiểu được. Vì thế, thế giới của hắn, cô cố tình là muốn xông vào đó. Lúc ấy cô không hiểu vì sao, cứ quyên quyết muốn nhất định là hắn, muốn hắn ở bên cạnh cô, muốn trong mắt hắn không chỉ có chính hắn. Nhưng mà ai ngờ được, kiên trì đã đến được 11 năm. Lúc ban đầu chẳng qua chỉ là thói quen, Thói quen có hắn ở bên cạnh, yên lặng, ít nói, tùy tiện, mặc kệ để cô phát cáu phát giận. Chỉ cần không quá phận, hắn cũng không để ý. Thậm chí thỉnh thoảng còn chọc cho hắn, để hắn bất đi một sự xa dặn. Biểu hiện cho đúng với lứa tuổi của mình sẽ khiến cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng mặt khác cô biết, thái độ của hắn với những người khác hoàn toàn không giống với cô. Mặc dù nhỏ tuổi hơn cô 3 tuổi, nhưng so với nữ vương vách lối như cô, hắn có vẻ trầm ổn hơn rất nhiều nhưng trần ổn thì sao dù sao vẫn là tiểu quỷ nghe đến bộ dạng quán thỉnh thoảng tức giận giận dỗi rồi lại buồn bực mà trên môi cô nụ cười lại càng đậm hơn hắn cũng chỉ như vậy khi ở trước mặt cô mà cô thích nhất là đoạn độc nhất vô nhị này cảm giác ban đầu đối với hắn cũng chỉ là tò mò mà thôi muốn hiểu biết được hắn nên muốn cha mẹ nhận nuôi hắn để cho hắn ở bên cạnh cô nhưng là thời gian càng ngày càng lâu Cô càng cảm thấy ở cùng với hắn là một chuyện hạnh phúc đến mức nào. Lúc cô một thân một mình đến Paris du học, cảm xúc này mới dâng lên đến tụt cùng. Lần đầu tiên xa hắn, sau khi rời đi, mới thấy không có hắn làm bạn là một chuyện vô cùng đáng sợ. Nhiều năm như vậy, hắn một mực, mực ở bên cạnh cô, chưa bao giờ rời đi cả, cô cũng coi đó là chuyện đương nhiên. Cha đồng ý để hắn đi cùng với cô và hắn ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Kể từ thời tiểu học cho đến bây giờ, ngắn ngủi mấy năm, mặt mày hắn này nờ đường nét càng thêm rõ ràng, Tuấn Tú nho nhã, hoàn toàn khác với khuôn mặt góc cạnh ca tính của chàng trai phương Tây. Hắn trầm ổn nội liễm, có vẻ kiêm tốn thần bí của một chàng trai phương Đông, hơn nữa vì thân thể nên trong mắt của hắn luôn mang theo vẻ buồn. Chàng trai như vậy cực kỳ có sức hút, cho nên hắn thường bị những nữ sinh xinh đẹp chạy tới tỏ tình mà yêu cầu qua lại, không hiểu vì sao. Những chuyện như vậy khiến cho cô cực kỳ tức giận, mỗi lần nhìn thấy sẽ vô cùng bất mãn. Mặt lạnh cũng được, một miệng chua ngoa cũng được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net